Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 710 Bạch hạt thượng nhân và Diệp gia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz. Bán ra tin tức bảo tàng, nhưng chẳng lẽ người mua không sợ đối phương. Lừa gặp sao? Lâm Hiên chừng mắt nhìn biểu lộ trên mặt một tia nghi hoặc. Điều này đương nhiên cũng có thể nhưng ít xảy ra. Đạo hữu cũng rõ, tu Tiên giới mấy chuyện như giết người đoạt bảo cũng không phải lạ nhưng khác với giao dịch tại phường thì mang sơn đại hội rộng lớn nếu có những kẻ rào hoạt hủy hoại uy tín của đại hội bằng cách bán tin tức giả ếp hẳn sẽ trở thành kẻ địch của cả yêu linh đạo tu tiên giới. Thì ra là thế Lâm Hiên gật gật đầu hỏi không biết điều kiện cần để tham gia mang sơn đại hội là gì. Có nhưng chẳng qua chỉ nhằm hạn chế tu sĩ cấp thấp yêu cầu bọn họ. Phải có thiệp mời hoặc là lệnh phù đặc biệt thì mới có thể tiến vào. Như chúng ta là ngưng đan kỳ thì đại hội còn mở cửa hoan nghênh. Đại! Hán nói tới đây ngầm đầu nhìn thoáng qua Lâm Hiên hỏi thế nào, đảo. Hữu có hứng thú cùng ta tới đại hội lần này không? Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười hỏi thứ lỗi tại hạ tò mò, đảo. Hứa thật sự có hứng thú mời ta hay còn có nguyên nhân nào khác? Ha ha, đảo Hữu thật là quá đa tâm rồi, chương mố tuyệt không hề có. Mưu đồ, không dám giấu từ đây đến mang sơn còn chừng mấy ngày đường. Nhưng dọc đường đi cũng chẳng yên ổn, không chừng còn gặp yêu thú lợi. Hãy nào đó. Chương mố mời đảo Hữu cùng đồng hành thì còn vì sự an toàn. Được rồi, một khi đắc như vậy, tại hạ cùng Trương huyên nguyện kết. Bằng gấu. Khói miệng lâm hiên lộ ra nụ cười dễ gần, thần sắc có vẻ. Thập phần thoải mái. Ha ha, lâm huyên khách khí rồi, huyên là trung kỳ tô sĩ dọc theo. Đường đi, Trương mố còn phải dựa nhiều vào pháp lực của Huynh Hai người khách khí vài câu sau đó đều hóa thành một đảo kinh hồng. Biến mất tại phía xa chân trời. Nửa tuần trăng sau đó hai người vẫn chú tâm trên lộ trình. Đương nhiên. Trên đường đi hai người cũng có trao đổi về những điều tâm đắc trong. Tu luyện. Tuy nói đối phương chỉ là ngưng đan kỳ tu sĩ nhưng đối với Lâm Hiên ở. Phương diện tu yêu dù sao hắn cũng chưa từng trải qua biết thêm một số. Phương pháp tu luyện cũng có chỗ tốt. Sau này có lấy được phượng vũ Cửu thiên quyết ít ra cũng không đến nỗi hồ đồ không biết gì Ngoài ra Lâm Hiên cũng hỏi thăm một lần về tình hình gần đây của yêu Linh đạo tu tiên giới Dù sao Lâm Hiên cũng là bản thân vừa mới suốt Sơn không biết mấy cái này cũng có thể chấp nhận được Trương Tùng Bề ngoài có vẻ thô lỗ Thật ra lại rất có tài ăn nói, huống, Chi song phương cũng không có xung đột lợi ích mọi chuyện hắn đều nhất. Nhất nói ra. Huyền phượng môn thực lực quả nhiên không tầm thường cũng thuộc vào. Những môn phái hàng đầu tải yêu linh đảo. Ngoài ra còn những tôn môn gia tục khác thực lực lại ghém hơn một chút. Như là ô long bang bài danh thứ hai tính ra cũng chỉ có ba bốn vị. Nguyên anh kỳ trưởng lão. Cùng với nhân giới có sự khác biệt các tông môn gia tộc trên yêu linh. Đảo tranh đấu cũng không nhiều địch nhân chủ yếu của bọn họ chính là. Các loài gì hình quái vật. Có thể nói tu tiên giả ở đây thuộc loại. Quần thể yếu nhược nên không ít các tông môn gần nhau đã kết thành. Liên minh tại thời điểm yêu thú công khích có thể tương trợ lẫn nhau. Yêu thú công khích. Lâm Hiên trong lòng vừa động nhìn không được mở. Miệng hỏi. Chẳng lẽ yêu thú ở đây thường công kích tổng đàn các đại tông môn? Sao? Tại ngũ chỉ phong cảnh tượng huyền phượng môn hộ phái đại trận. Được mở ra thường niên khiến Lâm Hiên nghĩ đến điều này. Không sai. Hơn nữa đều là thời gian bất kỳ. Đôi khi 3 đến 5 năm. Gặp một lần nhưng cũng có khi trăm năm lại không có cuộc tập kích nào. Quy mô cũng khác biệt, mấy chục cho đến ngàn vạn yêu thú đều có. Trương Tùng thở dài trên mặt biểu tình ẩn lộ vẻ sợ hãi. Không ít tôn môn gia tộc cứ như thế bị diệt môn thậm chí ngay cả. Diệp ra cũng không may mắn thoát khỏi đáng thương cho một nhân tài. Kiệt xuất như bạch hạc thượng nhân, huyết mạch cuối cùng cứ vậy mà. Đoạn tuyệt. Trương Tùng nói đến chỗ này thổn thức không thôi. Lâm Hiên lại nghe Qua cứ như lọt vào trong sương mù Cái gì diệp ra còn bạch hạ thượng nhân lại là thần thánh phương Nào Không thể nào chứ Tuy nói huyên đại một mực bế quan trong thâm sơn Nhưng tốt xấu gì cũng là ngưng đan kỳ tu sĩ Chẳng lẽ lúc xuất quan Ngay cả những kiến thức thông thường như vậy lệnh sư cũng chưa từng Nhắc tới Trương Tùng trong mắt tràn đầy hộ nghi Ha ha, gia sư trời xanh tính tình cổ quái không thích nhiều lời. Ngoại trừ chỉ điểm lâm mố tu hành ra thì một năm bốn mùa có khi một câu cũng không nói. Lâm Hiên gãi gãi đầu ngượng ngùng mở miệng nói. Ra là vậy trong mắt Trương Tùng hiện lên những ánh nhìn quái lạ nhưng không dám mở miệng hỏi thăm gì nữa. Dù sao có thể bồi tài được một cao. Thủ bậc này như lâm hiên thì sư phó của hắn khẳng định là một lão quái. Nguyên anh kỳ nào đó, người như thế không phải mình có thể nghị luận. Được, có câu họa từ trong miệng mà ra trương tùng không muốn chết một. Cách hồ đồ như vậy. Diệp gia tuy rằng chỉ là tiểu gia tộc nhưng danh khí lại rất lớn tại. Tu tiên giới cơ hồ không có ai không biết trong lịch sử còn có thể. Sánh ngang với huyền phượng môn Ồ Trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia cổ quái Tiểu gia tột lại có thanh thí Đến mức này thật khiến người ta ngạc nhiên Điều này chẳng lẽ lại do Bạch hạc thượng nhân gì gì đó à Lâm Hiên cũng không có mở miệng lặng lặng Chờ đối phương kể tiếp Không biết Lâm Huyên có nghe qua ngũ đại yêu tu chưa Trương Tùng Hạ thanh âm xuống hỏi Đạo hữu đang nói đến huyền phượng tiên tử trong năm vị cao nhân tại. Hạ mặc dù niên kỳ còn trẻ nhưng chuyện về năm vị tiền bối cũng có nghe. Qua, Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng đối với các ly hợp kỳ cao thủ. Trong truyền thuyết hắn thật sự thập phần kính trọng, nói đến đây. Trong lòng vừa động chẳng lẽ bạch hạ thượng nhân là. Đúng như sở liệu của Lâm Huynh vị diệp ra tổ tiên kia chính là bạch. Hạ Thượng Nhân bài danh trong ngũ đại yêu tu cũng chỉ có người và. Huyền Phượng tiên tử có truyền thừa môn phái nhưng vận mình lại khác biệt. Hiện tại Huyền Phượng môn cao thủ như mây vẫn duy trì vị thế đệ. Nhất Tông môn yêu linh đảo. Còn Diệp ra truyền thừa huyết mạch của Bạch Hạ Thượng Nhân nghe nói. Mấy vạn năm đầu còn sánh ngang với Huyền Phượng môn nhưng thời gian trôi qua càng ngày càng lụn bại. Thời gian trước còn bị yêu thú tập. Kích khiến cả tông môn bị tàn sát, một người cũng không còn. Nói đến chỗ này Trương Tùng lại thở dài. Nói đến việc này thật khiến cho người khác tiếc thần không thôi, Diệp. Gia đã suy bại nhiều năm như vậy khó khăn lắm mới xuất hiện được một. Nữ đệ tử có gì linh căn hơn nữa lại lại nhi nữ của gia chủ nếu được. Chuyên chú bồi dưỡng nói không chừng diệp ra lại có hy vọng trùng. Hưng nào biết đâu. Lâm Hiên lắc lắc đầu. vận mệnh luôn hồi thương hải tang điện môn phái. Có hưng ướp có suy. Những điều này chẳng qua chỉ là bình thường không. Có gì kỳ quái. Theo như lời trương Tùng. Ngoại trừ các tông môn gia tộc lớn thế lực. Của tán tu trên yêu linh đạo quả thật không nhỏ. Trong đó không thiếu. Gì những lão quái nguyên anh kỳ như là gã côn nam lão tổ mà hình như Hắn đã vay một món nợ Nhưng còn lão giả tóc bạc huyền phượng môn lại Vay của hắn một món khi trước lão dám lừa gạt là không hề dễ dàng có Tin tức của truyền nhân ngũ đại cao thủ xem ra có dịp ít phải đòi Lại